các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Đoàn Official. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay của tác giả Chí Nguyễn, một tác giả rất quen thuộc trên kênh của chúng ta. Có tựa đề là Ngôi mộ quỷ giữ, đây là một bộ truyện có thể lượng dài 3 tập và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung trong tập số 1. Dòng sông Châu xanh ngắt đầy những đám lục bình trôi lững lờ trên mặt sông trôi theo dòng nước. Mùa này nước sông khô cạn, lộ ra bãi bồi phù sa màu mỡ. Trên bãi bồi lúc này mọc lên những lúng khoai luống rau xanh mướt. Làng Văn Bút được hưởng rất nhiều lợi ích từ phù sa của dòng sông bằng lại. Mỗi năm cứ đến mùa khô là họ lại được dòng sông ban tặng những mảnh đất màu mỡ mà chỉ cần gieo hạt hoặc trồng cây xuống chẳng cần phải phân bón mà cây nào cây nấy đều xanh mơn mởn. Trời về đêm không khí mỗi lúc một lạnh hơn, làn sương mỏng nhẹ nhàng bay lả lả trên mặt nước. Bên trên bãi bồ lúc này nụ đội chiếc đèn pin trên đầu, đôi bàn tay nhanh thuần thục nhặt những củ khoai cho vào rổ. Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của cô từ phía sau, khiến cho nụ giật mình quay lưng lại. Ánh đèn pin soi thẳng vào mặt người đang đứng ở phía sau. Nụ kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngã lùi lại đằng sau. Trước mặt của nụ là khuôn mặt của quỷ, hai răng đang nghe ra. Ánh mắt vô cùng hung dữ nhìn thẳng vào cô. Nụ run rẩy đôi môi mấp máy không nói thành tiếng. Bỗng con quỷ phía trước liền dừng lại cười sặc sụa. Nhận ra tiếng cười ấy, nụ liền đứng dậy, vớ hòn đất ném lên tiếp vào con quỷ trước mặt. Khương Mẫn vừa biểu hiện sự tức giận, vừa có chút ngại ngùng. Nụ dậm mạnh một chân xuống đất rồi quát lớn: "Anh đi về đi." Quân Quỷ trước mặt lúc này liền lộ ra chiếc mặt nạ đang đeo ở trên mặt. Phan nhìn nụ rồi cười lắm lỉnh buông lời trêu chọc: "Nè, tại ông trước em bảo với anh là không có sợ ma cơ mà. Sao anh vừa ngã ngồi bệt cả xuống đất bẩn hết cái đít quần rồi cái kia?" Nụ đưa ánh mắt liườm Phan có vẻ lúc này nụ đắc thực sự tức giận. Phan Liên vội vàng bước tới nắm tay của Nụ, liền ngay lập tức Nụ hất tay của Phan ra, nhưng chỉ sau vài giây Phan tỏ ra rất biết lỗi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút lẫm lỉnh nói với Nụ: "Thôi mà, tha lỗi cho anh đi, anh chỉ muốn đùa em một chút mà thôi, đừng giận anh nữa, hai hôm nữa là anh lại phải xa em để quay trở lại đơn vị, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ rồi đấy." Nụ không đáp lại, gương mặt đỏ bừng cúi xuống cắp rổ khoai vào nách rồi đi ra phía bếp sông. Phan cũng lững thững bước đi theo, vừa đi phân vừa léo nhéo xin lỗi. Nụ khó chịu quay lại, chiếc đèn pin nụ đội trên đầu lại rọi thẳng vào mặt của Phan. Bóng chốc nụ không còn tỏ ra giận Phan nữa mà cười nắc nẻ. Phan liền đưa bàn tay sờ lên mặt của mình, thấy ra các bột chấm bùn nhỏ dính ngay khóe miệng. Phan cũng nhìn nụ rồi cười. Hai cặp mắt tỉnh tứ lúc này lại đắm đuối nhìn nhau. Phan bất tới đỡ lấy một bên giỏ khoai, rồi với bước đi vừa cười nói vui vẻ. Trần nụ quay sang Phan rồi nói: "Anh này, hôm nay con Nguyệt xóm dưới nhảy cầu tự tử đó." Phan vội vàng hỏi: "Con Nguyệt đó nó cũng xinh xắn mà sao nó lại tự tử vậy em?" Nụ buồn bã nhìn Phan rồi khẽ nói: "Thì nó yêu cái thằng huấn nhà giàu cùng lớp." Đến khi phát hiện Gia Cốp bầu thì thai trong bụng cũng đã đến tháng thứ 5 mất rồi. Bây giờ thằng Huấn kia nó không nhận đứa con trong bụng con Nguyệt là của nó. Hai bên gia đình cứ làm ầm ĩ hết cả lên. Nó ở đứt quá tuổi nhục nên lén ra ngoài cầu tự tử rồi. Phan lắc đầu tỏ ra ngao ngán rồi nói: "Thôi cho con Nguyệt qua, thế nào lại dây với cái thằng Huấn đó, thế có cứu được không em?" Nô khẽ lắc đầu nhìn Phan. Phan nhìn về phía cây cầu bắc ngang qua sông miệng lầm bầm. Vậy là hai mạng người lại cùng lúc tự đánh mất đi cơ hội được sống của mình, trong khi nhiều kẻ bất chấp thu đoạn để được sống tiếp. Đôi mắt của Phan bỗng chốc nhòe đi, anh lại bồi hồi xúc động bởi một câu chuyện mà Phan mới trải qua cách đây có ba ngày. Phan và nụ cùng chung một xóm, nhà Phan ở đầu ngõ còn nhà nụ thì ở.